Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này một ân tình Chỉ là phần ân tình này Kìm bảo bôi cần nhắc lại đêm trồng mình say rượu kia Thì có một chút đáng ngờ Một ngày nào đó Sẽ đem lời công bằng nói lại với tần điện thao Nên lập tức quyết định Không tra phần ân tình này Thì cũng không chết được Chữ nghĩa ở trong trò chơi người người Tần điện thao tuyệt đối là cao thủ trong đó Cô nhớ lúc ông trời kia đi vào phòng vẽ Tần điện thao đã nói như thế nào nhỉ Giờ biết sự tình có thể như thế này, có như thế nào tôi cũng sẽ không để cho bảo bối ở lại một mình, cũng sẽ không khiến cho anh trai thần tượng thời trung học bị gièm pha và diễn. Tỉnh ba nên trách cứ anh Bích Vũ trước đi. Khi ông nhà họ Tần nghe được, ngay cả thần điện thao cũng không biết Tần Bích Vũ uống rượu, và anh cũng không nói anh không biết anh hai uống rượu, chỉ nghe hình như là vậy, cho nên không tính là nói dối, lại đem hết thành những thứ cần làm rõ vứt sạch, làm một con chuột cống để gạt đi cầu tình thật là một con quỷ lòng dạ hiểm độc mà, hại cho ông gia nhân ái lương thiện nhất thiên hạ của cô, hiện tại còn phải đi xin tha để mạt khẩu xin tha thứ. Tần Điển Thao quá là ghê tởm đi, cậu ta cho rằng giang hồ đều là như vậy sao? Thiếu nửa ân tình của cậu ta thì sao chứ? Kim Bảo bối khả ái như cô, người khắp nhà này ai cũng biết, cô không sợ người ta, không giúp anh Bích Vũ của cô. Cô biết rõ anh Bích Vũ không muốn xa đà với em trai, thân làm vợ đương nhiên muốn giúp anh giải thích truy trì phong độ rồi cho nên cô có thể ương tha cho những người khác. Tạm thời không đem sự thật của chuyện đêm đó mà mật báo về hướng công công, bất quá cái con quỷ lòng dạ hiểm độc này tự nhiên lại tìm đến cô gây chuyện, như thế thì mọi chuyện sẽ khác nha. Có chuyện gì mà thỉnh an tôi sớm như thế, tôi đang đói bụng nên không thích và không quen nam bon ba đâu. Cô tự cao tự đại, chính là cưỡi xe xem nhạnh đường quen. Chị dâu à, quân tử giúp chị hoàn thành ước vọng, em tin tưởng là chị sẽ hiểu. Tôi không phải là quân tử, cô chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Nghe cô nói thì sắc mặt của tầng điện thao trầm xuống. Anh ai vẫn cho chính là mình phụ lòng chị. Tôi chân thành, chờ mong anh ta sẽ không bị như thế quá lâu. Lạ im lặng sao? Uy hiếp cô sao? Cô cũng không muốn nghe thử. Kim bảo bối thích mềm mà không thích cứng. Nói thật ra cái uy hiếp này, tuyệt là không đau không ngứa. Cũng lắm thì lúc đi hưởng tuần trăng mật, sẽ gió thổi bên tay anh. Tin tưởng anh là Bích Vũ sẽ mềm lòng tha thứ cho cô. Nhưng Kim Bảo Bối cũng biết, nếu quả thật nhắm trúng vào chỗ khó chịu của tần điện thao, cậu ta đi nói cái gì thì cô cũng không chống đỡ được. Dù sao tử hôm nay trở đi, cô cũng phải ở trên địa bàn của người ta, cái gì nên chụp cái gì nên thả cũng phải nhìn rõ. Hơn nữa cô bắt đầu phiền chán việc cậu ta âm hồn bất tán đòi. Cô ra bộ đành phải cam chịu ấp úng nói, "Bất quá vài ngày tới, nói cho cậu biết tin tức, làm sao phải đe dọa người ta như vậy chứ? Đối phó với những cô gái yếu đuối như vậy sao hả?" "Có chừng, tôi dọc lòng báo cáo trạng đó." Tần Điển Thao khôi phục bộ dáng tao nhã nói, "Đâu có, tôi cũng không muốn làm cho chị hai khó xử đâu. Trải qua đêm tân hôn hôm qua, Tần Từng chị hai cũng hy vọng người có tình trong thiên hạ sẽ ở bên nhau có phải hay không? Xin chị hai đừng có trách Tần em nữa. Người có tình sẽ ở bên nhau, chẳng phải là đem chị đẩy vào hố lửa hay sao? Nhưng nói lại thì cô vốn không có tư cách mà nhúng tay vào tình cảm của người khác." Rau cỏ Cây củ cải mỗi người mỗi sở thích, có lẽ chị ấy thật sự là có khẩu vị đặc biệt, hợp ý với cái tên này cũng không chừng. Kim bảo bối nghĩ nghĩ rồi nói, chậm một chút, tôi sẽ cho cậu địa chỉ. Tần điện tao thấy cô mở cửa phòng, đứng ở bên cạnh cửa, ra vào đợi cô, cầm giấy viết đi ra bàn, rất nhanh đã ghi chép xong rồi sau đó đưa lại cho anh ta. Đại khái nửa tháng, chị ấy sẽ thay đổi chỗ ở một lần, tìm được hay không thì phải xem hai người có duyên phận hay không đó. Cô thuận tiện đem trách nhiệm dẹp sạch một lần hai. Tần Điển Thao nhìn vào địa chỉ vội vã đi tìm người, cậu không rành đặt nghi vấn xem Kim Bảo Bối có nói thật hay không. "Cảm ơn chị dâu." Chớp chị dâu và anh hai có tuần trang mặt vui vẻ. Cậu ta xoay người rời đi, hành động cước bộ không được thong song như là ngày thường. Đôi mắt của Kim Bảo Bối liếc nhìn khắp nơi, đầu xoay tròn mấy lần, trong đầu vừa nghĩ ra chủ ý giấu, rất nhanh trở về phòng, mở máy tính của Tần Bích Vũ rồi vào internet. Tiết lộ tiến tức cho chị Khoa Trên đang ở xa. Thành thật là đức tính tốt. Mà Kim bảo vối có quán triệt được cái tiếng tích tốt này. Đều là do cô. Được người đàn ông lương thiện nhất thiên hạ. Cũng này là ông xã thân yêu của cô làm cho cảm động. Chồng của cô thật sự là rất tốt nha. Cô cho là chỗ ở hiện tại của chị Khiết Nhi. Vẫn đúng là như vậy. An tình này cô tần điện thao sổ thế nào cô cũng không muốn trả. Cái này là nhân hậu bước qua sát chết có phải hay không? Bắt quá á. Không phải báo tin tức không chính xác cho tần điện thao. Làm người phải có đạo nghĩa, mà bây giờ cô đang chấp hành triệt thể đạo nghĩa trên giang đồ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net